Bài thứ nhất để cho ta ôm gạt giận ngọc sao. Trần Bình thấy một số người xuẩn xuẩn dục động, nhất thời khẽ mỉm cười. Một vài người hầu đang cầm đại lượng văn chương. Một vài người hầu nhanh chóng đưa đến mấy cái bia lớn cao hơn 10 trượng. Trần Bình cầm lấy bút lông, nhìn về tấm bia đát, nhất thời cầm bút viết lên trên tấm bia. Khi bút vừa hạ xuống, Bạch quan ầm ầm toát ra Hạo nhiên chính khí ở dưới ngòi bút nhất thời phát ra quan huy chói mắt Quan huy ở trong đêm càng sáng hơn Trên dung điện Chói mắt vô cùng Đông phương điện nơi xa Đông phương chính phái cùng Miu Miu cũng đứng nhìn ở một bên Chỉ có viết ra hạo nhiên chính khí không gì hơn cái này Miu Miu khinh thường nói Miu miu khinh thường, nhưng nơi xa gần vạn nho tu lại rối rít trầm trồ khen ngợi không ngừng. Chỉ thấy trên tấm bia lớn, đảo mắt đã thành một bài thơ. Cuồng sinh lạc pháp dĩ thành ông. Độc lập thư trai khiếu phản phong bút để cô danh vô sử mại. Nhàn phao nhàn trịch giả đằng trung. Một bài thơ vừa thành. Xung quanh tấm bia đã hạo nhiên chính khí ngất trời. Bạch Quang vắng ra bốn phía. Quang mang tỏa vạn trượng. Tốt! Nơi xa nhất thời truyền đến tiếng gọi âm ẻ tràn đầy kính nể của đám nho tu. Tốt cái rắm. Đông Phương chính phái nhất thời lớn tiếng kêu lên. Tại sao? Miêu Miêu hỏi. bài thơ này rõ ràng là nhằm vào diêm xuyên. Cùng sinh. Nghèo tốn. Độc lập thư trai, bút để cô danh, nhàng phao nhàng trịch. Đây không phải là mắng diêm xuyên sao? Đông phương chính phái tức giận nói. meo meo meo mèo, tên khốn kia không phải thứ gì tốt. Miu miêu nhất thời cũng tức giận nhìn về nơi xa. Ngoài điện, Đông phương chính phái cùng miêu miêu ở Đông phương tức giận dị thường. Dung điện xa xa cũng là một mảnh tiếng khen tặng. Rất nhiều nho tu cũng nhìn thấu ý tức của bài thơ này. Nhưng mà, Tử viết, Lấy chính nghĩa báo oán, Lấy đức trả ơn, Có thù không báo không phải là quân tử. Trần Bình nếu thật rộng lượng mà lấy oán trả ơn, Mới để cho chúng nho không giải thích được. Phản kích như thế, Mới hiển lộ ra phong phạm quân tử Ở trong rừng tiếng khen tặng Trần Bình khẽ mỉm cười nói Trong hàng đệ tử của lão sư Tại hạ xếp hàng chót nhất Cũng là kẻ văn thải bất nhập lưu Mọi người có ý nghĩ gì Cứ phê bình Đại nho kim nhường Chúng nho tu rối rít cười nói Chỉ là thả con tép Bắt con tôm Chư vị nếu có văn hay Cũng có thể lưu bút Lần này Bọn ta chuẩn bị trăm tấm bia đá Cung ướm tinh văn đầy bút Hơn nữa xe dựng ở đây Để cho muôn đời chim ngưỡng Người viết cũng nhất định lưu danh thiên cổ Trần Bình nói Trần Bình vừa nói Nhất thời vô số người xuẩn xuẩn dục động Có người ở trong lòng không ngừng nhớ lại những câu thơ của mình lúc trước Xem thử có thể có tư cách trên bi không Trần Bình hiếp mắt cười một tiếng Lơ đảng nhìn thoáng qua đông phương điện đối diện Đắc ý chậm rãi ngồi xuống Bài thơ đầu tiên Không chỉ có riêng vì ôm gạch giận ngọt Có lúc Nó cũng có thể trở thành một chủ đề của văn hội. Trường kiếm nhằm vào diêm xuyên mà chỉ rồi. Phía dưới, vô luận là văn chương gì. Cũng là tăng thêm ý nghĩa của bài thơ đầu tiên. Một bài lại một bài. Muốn đem diêm xuyên phía đối diện ác không đất dung thân. Chúng nho tu ồn ào đưa đẩy, lại có người trong 32 vị đại nho đi ra làm thơ. Đồng dạng, hạo nhiên chi khí cũng ngất trời mà lên quan mang vạn trường, chiếu rọi bốn phía dung điện. Khối bia đá thứ hai đã dựng lên, lại là một bài văn tốt mà ai cũng khoái. Tốt! Tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên một mảnh. Tiện đà! Lục tục có một vài tên nho tu tham dự luận thơ. Dĩ nhiên! Chỉ có mấy người có thể hạ bút mà viết ra hạo nhiên chi khí Mới có can đảm đi tới viết Một bi một bi lại được dựng lên từng đạo hạo nhiên chi khí xong vào bầu trời đêm, thẳng vào trời cao Bốn viết Vô số tu giả vây xem đều vì lần thịnh hội này mà than thở không dứt Thịnh hội dần dần tiến vào cao trào Lúc này Lại một tên đại nho hướng về phía một bi văn mà đệ tử. Sơn xuyên vũ trụ lai tiện hưởng, khởi tín kiếm phi họa tác Nhâm. Tứ tử tuyên ni tầng bất ngữ tích tai dai cảnh hổn ngu phàm. Nét bút của vị đại nho này cũng là hạo nhiên chính khí ngất trời mà lên như mấy người trước, hơn nữa còn vượng hơn nhiều. Hô! Một cổ gió lớn thổi qua bốn phía trong gió lớn mang theo một tia nước mưa ướt áp. Gió lớn thổi về cả quảng trường Dung Điện, thổi cho một đám nho tu tóc đen vũ động trường bào phất phơ liên tục. Trên quảng trường, chúng tu giả đột nhiên yên tĩnh. Bút lạc kinh phong vũ. Nhất thời, một vị nho tu cả kinh kêu lên. Bút lạc kinh phong vũ, thật sự là bút lạc kinh phong vũ. Đây, đây là. Rất nhiều nho tu cũng kiếp động. Đây cũng là một cảnh giới cực cao trong thư pháp A. Một độ cao mà vài nho tu cả đời cũng không thể đạt đến. Bút lạc kinh phong vũ. Đúng thế, là vị đệ tử thứ 50 trong 72 vị đệ tử của Đại Hiền Tư Mã Vân Thiên. Nhất thời có một nho tu nhận ra được Một đám nho tu rối rước lộ ra vẻ vui mừng Người đệ tử thứ 50 đã có thể bút lạc kinh phong vũ rồi Bút lạc kinh phong vũ Xong một bài văn này Vì nho tu kia không tiếp tục viết nữa Chỉ còn lại có một đám đại nho Trên mặt một đám đại nho lộ ra mỉm cười Phát hiện Hôm nay đến tham gia văn hội này thật đáng giá. Không chỉ có chàng ép Diêm Xuyên. Sau ngày hôm nay, Danh vọng của 72 vị đệ tử tư Mã Vân Thiên cũng nhất định bay vọc thêm một lần nữa. Bèo bèo. Bút lạc kinh phong vũ. Có gì đặc biệt hơn người chứ? Liền chút gió nhỏ nảy. Diêm Xuyên dùng tay trái viết chữ cũng tốt hơn hắn 1000 lần. Miêu Miêu nhất thời e ậm nói: "Ngươi cho rằng Bút Lạc Kinh Phong Vũ chỉ là của cải trắng sao? Ý nói là đầy đường ai cũng làm được." Đông Phương Chính Phán không tin nói: "Không tin thì thôi." Miêu Miêu khinh thường nói: "Kế tiếp đệ tử thứ 49, đệ tử thứ 48." Một đám đại nho đều rối riết viết Những tên nho tu kế tiếp này Tất cả đều là bút lạc kinh phong vũ Hạo nhiên chính khí đã đem thiên địa Bốn phiếu dung điện cũng trắng rồi Như thế nào là diệu như ban ngày Bốn phiếu dung điện Chính là diệu như ban ngày Chỉ sợ bất kỳ địa phương nào Ở cử lộc thành nhìn lại Giờ phút này Dung điện cũng giống như một vầng trăng sáng treo trên không trung Chói mắt vô cùng So ra mà nói Đông phương điện hoàn toàn ảm nhiên thất sắc Giờ phút này Trong mắt chúng nhò tuột Diêm xuyên đã sớm không còn là cái gì rồi Tại trong lòng mọi người Bị dán xuống đến một chút địa vị cũng không có Từng cái bi đá lớn kia giống như từng ngọn núi lớn, đem đông phương điện áp chế gắt gao. Chúng đại nho rối rít viết, chỉ còn lại mỗi một vị đại nho đứng đầu cuối cùng vương long. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 3 chương 16 từ lúc sinh ra hai mắt đã miệt thị quần hùng trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 3 chương 17 từ lúc sinh ra hai mắt đã miệt thị quần hùng hạ. Bờ, úp lạc kinh phong vũ thơ thành kiếp hữu thần. Diêm xuyên lộ ra một tia nhàn nhạc khinh thường. Không biết có gì chỉ giáo. Vương Long ở trong quần nho vẫn luôn giữ vững hình tượng nói. Đúng vậy a, có bản lãnh, ngươi cũng viết ra đi. Trần Bình kêu lên. Diêm Xuyên nhìn thoáng qua Trần Bình. Khẽ phức tay. Thanh Long nhất thời lấy ra một cái bút lông. Gần vạn văn hủy vây quanh thi văn Vương Long mà khóc tụng. Diêm Xuyên đề bút viết vào mặt một đối diện trên tấm bia đá khổng lồ. Gần vạn nho tu, gần 10 vạn tu giả vây xem không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tên Diêm Xuyên này đúng là muốn chết mà. Đúng vậy A hắn cũng dám cùng Vương Long đại nho đấu thơ. Ngay cả hạo nhiên chính khí cũng không có còn đấu cái gì. Không biết tự lượng sức mình. Bốn phía truyền đến từng đợt âm thanh dễu cực khinh thường. Nhưng mà giờ phút này, Vương Long lại bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Thần sắc bất động. Nhưng ánh mắt nhưng cực kỳ bén nhọn. Mèo mèo, mèo mèo. Miêu Miêu dương nanh múi vút hướng về phía một đám người quỡ trách Diêm Xuyên. Thanh Long khẽ lo lắng, Đông Phương chính phái không mặc mũi không có da, hắn không sao cả. Chỉ thấy Diêm Xuyên đang viết. Nhất sinh tư phá hồng trần lộ kiếm tàn lưu hiên ẩn mê tung. Vạn chiến tự xương bất đề nhận, sinh lai song nhãn miệt quần hùm. So, so. Dìm xuyên vừa hạ bút, một cổ sát khí cường đại âm âm tràn ngập cả quảng trường. Ban đầu mưa gió, đột nhiên sát khí lao ra từ trên tấm bia đá mà Dìm xuyên viết ép cho mưa gió đột nhiên ngừng lại. Sát khí vừa ra, những kẻ dễ cật không khỏi trong lòng run lên, rầm. Trong vài văn của Dìm xuyên, lao ra vô số mây mù, Trong mây mù. Giống như một thân ảnh trăm trường đang đứng. Một tướng sĩ khôi ngột. Tay cầm một thanh trường đao. Vừa hung đao. Hiếp mắt hướng về phía trước một đao chém ra. Dưới đao thế. Làm cho người ta cảm thấy một cổ đau đớn tận xương. Phía mặt đối diện vốn vạn hữu đang khóc tụng. Giờ phút này. Vạn ửa đột nhiên dừng lại tiếng khóc. Từ trong bài văn của Diêm Xuyên Thi văn lao ra một đao của mảnh tướng. Một đám lạnh ruông. Hoảng sợ không thôi. Không có vô số hạo nhiên chính khí. Có. Chỉ là trong mây mù. Một tuyệt thế mảnh tướng cao trăm trượng. Đưa đao đánh tới. Hai mắt mảnh tướng hiếp lại. Miệt thị quần hùng Một cổ vô khí phách tận phun mạnh mà ra Trong lúc nhất thời Trên quảng trường Vô số nho tu run rảy không thở gấp 32 đại nho Lại càng hoàn toàn không còn chút huyết sắc Vạn chiến tự xương bất đề nhận Sinh lai xong nhãn miệt quần hùng Một bài thơ vừa ra Chót vót ngất trời khí thế bàn bạc vạn ủy ngừng khóc. Mưa gió đột nhiên êm bậc. Coi như hạo nhiên chi khí bàn bạc kia. Ở nơi này, tướng quân ẩn hiện trước mặt trong bạch vụ. Cũng giống như trở thành ảm nhiên thất sắc. Bút lạc hiện khí tượng. Có người cả kinh kêu lên. Đó là một tầm thứ cao hơn. Một cấp đập mà gần vạn nho tu cũng không dám nghĩ đến, hôm nay xuất hiện rồi. Đám nho tu vẻo cực Diêm Xuyên lúc trước, giờ phút này nhìn lại Diêm Xuyên trong mắt vô tận cuồng nhiệt. Khí phách, chữ khí phách, thơ văn khí phách. Đây là Diêm Xuyên. Đông Phương chính phái nhất thời hưng phấn nhìn về phía Diêm Xuyên. Lại xem một chút 32 đại nho trên mặt không có chút máu phía đối diện. Lộ ra một tia khinh thường nói. Viết cái gì đồ chơi? Vui vẻ như vậy. Ngươi! Trần Bình Nhất thời giận đến gương mặt đỏ bừng. Nhưng bài thơ trước mắt của Diêm Xuyên vừa viết ra. Tất cả mọi người đều hiểu được. Căn bản không cần tranh giành, Cũng không phải là xê xích không nhiều Mà là xê xích nhiều lắm Bút lạc kinh phong vũ Bút lạc hiện khí tượng căn bản chính là các biệt trời đất Co như kẻ ngu cũng có thể nhìn ra Ban đầu thơ văn giành được vạn nho ca tụng Ở trước mặt bài thơ này của Diêm Xuyên Chính là Cức Chó 32 đại nho nhất thời mắt lộ vẽ xấu hổ và giận dữ Diêm xuyên viết xong, đem bút ném đi. Biểu hiện cuồng vọng vào lúc này, ở trong mắt gần vạn nho tu, đó chính là đương nhiên, chính là cuồng phóng không hơn thua. Đây mới thực sự là nho đạo đại gia. Diêm xuyên quay đầu nhìn về phía 32 đại nho. Đám nho tu bốn phía. Mặc dù kiếp động không thôi, nhưng cũng vẫn còn không dám thở gấp một chút. Nhìn Diêm Xuyên cùng 32 đại nho ở trung tâm. Mất mặt xấu hổ, không cần đến trước mặt của ta, nhìn rất là khó chịu, nghe rất ôm sòm. Diêm Xuyên thản nhiên nói. Nhìn khó chịu. Nghe ôm sòm. Thật giống như thiên lôi nổ vang trong tay 32 đại nho. Diêm Xuyên, ngươi nói cái gì, ngươi nói người nào mất mặt xấu hổ. Trên mặt Trần Bình nhất thời đỏ lên. Diêm xuyên nhìn thoáng qua Trần Bình. Trên dưới đánh giá một chút. Mặc dù cái gì cũng không nói. Nhưng mà ánh mắt lại giống như đang nói. Đây, đây không phải là mất mặt xấu hổ sao. Trần Bình thấy ánh mắt Diêm xuyên. Giờ phút này lại càng làm cho trong lòng ngực buồn bực khó tiêu. Phốc. Một ngụm máu bị tức giận mà phun ra Tấm bản đã tặng cho các ngươi rồi Cũng đừng có đưa trở lại nữa Mang về thu đi thôi Diêm xuyên thản nhiên nói Vừa nói Thanh Long xoay mặt sau Tấm bản có hai chữ thiệt mời Lại nổi bật lên mặt trước Bốn chữ to mua danh chuột tiếng Mua danh chuột tiếng Thanh Long trịnh trọng đưa đến Trong tay Vương Long Chứ vì, đây cũng là một bản vẻ đẹp của công tử nhà ta, rất đáng cất giấu. Thanh Long thẳng nhiên nói, Phốc, lại một đại nho bị tấm bản của Diêm Xuyên làm cho tức giận mà hộp máu. Đi thôi. Diêm Xuyên quay đầu nói. Hắn chậm rãi bay về phía đông phương điện. Bốn phía, vẫn còn im án một mảnh, gần vạn nho tu, gần 10 vạn tu giả cực. Rối rít nhường đường Trong mắt đều là sợ hãi Mà 32 đại nho Giờ phút này ôm một thấm bảng thật lớn Phía trên có bốn chữ to mua danh chuột tiếng Một lần nữa Bốn chữ này chọc mù biết bao ánh mắt Cao hứng mà đến Mang theo niềm tin tất thắng Chuẩn bị dạy dỗ một chút Tên ranh con dám khiêu khích lão sư này Đồng thời tăng lên hình tượng cho 72 đại nho. Mắt thấy sẽ sắp thành công. Mắt thấy sẽ phải danh chấn cự lộc thành. Thậm chí. Sau tối nay. Bút lạc kinh phong vũ. Thơ thành khiếp huyện thần. Rất có thể sẽ trở thành thiên cổ gai thoại. Mọi người ở đây. Đang tại thời điểm cao trào đạt đến đỉnh điểm. Tên khốn kiếp diêm xuyên này lại xuất hiện, một tay bút lạc hiển khí tượng, đảo mắt liền đạt cho đám người xuống dưới chân. Được tôn sùng càng cao, ngã xuống càng thảm, như một vực sâu vạn trượng. Một tuyệt thế mảnh tướng, đau có thể là cho vạn Uyển ngừng khóc, văng lại áp ánh sáng hạo nhiên. Một bài thơ vừa ra. Chúng đại nho liền hiểu tối nay không tiếp tục nói về thơ từ rồi. Tối nay đã không còn thơ. Ai còn có thể làm thơ? Không thể vượt qua, chỉ làm cho người ta phỉ nhổ. 32 vị đại nho. Lòng đang rỉ máu. Lần đánh mặt này của Diêm Xuyên. So sánh với kinh nghiệm mà Trần Bình bị thiên lôi đánh xuống còn nghiêm trọng hơn nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif Quận 3 chương 18 mua danh chuột tiếng L An trước dù sao không phải là lĩnh vực của Trần Bình Mà lần này Nhưng là lĩnh vực chính của 32 đại nho Hơn nữa còn là lĩnh vực mà mọi người tỉ Mỹ chuẩn bị à, Tại lĩnh vực mà chính mình đã chuẩn bị Lại bị hung hăng tác một cái tác, nhìn mảnh tướng tuyệt thế kia trong bạch vụ. Trong mắt 32 vị đại nho, không phải là nó cầm đao, mà là cái tác mà quất bút bút vào trên mặt mình. Không còn gì để nói. Đây đúng là bi kịch của 32 tên đại nho. Đến đây sau này, ở trước mặt Diêm Xuyên, không biết đến ngày nào mới dám ngẫm đầu lên. Phốc, phốc, lại là mấy đại nho bị cổ đè nén khổng lồ này áp cho hộp máu. Đưa mắt nhìn một nhóm người rời đi, sau tối nay cự lộc thành tên Diêm Xuyên, nhất định huy hoàng thêm nữa. Trần Bình lao tiên huyết nơi khó miệng, Cường hận không dứt nhìn hướng Diêm Xuyên. Lại nhìn một chút trên bi lớn mà diêm xuyên viết xuống Trong đầu không có một ý niệm thưởng thức mà chỉ là vô hạn chán ghét Nhìn khối bi lớn kia Trần Bình hận không thể đem nó chém thành vạn đoạn Trong tay quả đấm nắm chặt hai mắt sung huyết chuẩn bị qua đánh nát đại bia 3. Một bên Vương Long nhanh tay lẻ mắt nhanh chóng bắt được tay của Trần Bình Sư Huyên Trần Bình không hiểu nói Nếu ngươi đánh nát cái bi này Lão Sư cũng bị ngươi hoàn toàn kéo vào rồi Vương Long lắc đầu than thở nói Ồ Bại Bại liền bại Chúng ta chẳng qua là đệ tử sau ba mà thôi Bại phải có bại phẩm Không thể thất đức Chúng ta bại Tự có sư huynh phiếu trên lấy lại công đạo cho chúng ta Chúng ta bại Nhưng mà lão sư chưa hề bại Là ta xem thường Diêm Xuyên Vương Long trầm giọng thở dài nói Không liên quan đến sư huynh Lúc trước chúng ta chẳng ai ngờ được Diêm Xuyên lại lợi hại như thế Một tên đại nho khác rối rít nói Trở về thôi Vương Long mang theo sầu muộn, khe khẽ thở dài. Nhìn tấm bản mưu danh chuột tiếng trong tay, trong mắt một tên đại nho hiện lên vẻ giận dữ, như muốn đem nó hủy diệt. Vương Long đưa tay nhận lấy, lắc đầu. Cầm lấy mưu danh chuột tiếng. 32 đại nho đạt gió mà lên, ở trong ánh mắt kinh ngạc của vạn nho, bay khỏi chỗ thị phi này. Hô! Diêm xuyên thật là lợi hại Đúng vậy à Lần đỉnh phong văn hội này Thật là quá đặc sắc rồi Đại hiền tư mã vân thiên Rốt cục gặp phải đối thủ Diêm xuyên tuy mạnh Nhưng chưa chắc có thể so với đại hiền mà Hốn chi 32 đại nho này Chẳng qua là một phần trong 72 đại nho mà thôi Nhóm này xem ra là nhóm yếu nhất Dù sao ta xem trọng Diêm Xuyên Không thể nào Tư Mã Vân Thiên lợi hại hơn Trong lúc nhất thời Đám nho tu dần dần vang lên tiếng la hét ầm ế Ngày xưa căng bản chán ghét Diêm Xuyên Giờ lại được rất nhiều người coi trọng Thậm chí cùng Tư Mã Vân Thiên ngồi ngang hàng rồi Lần này, đỉnh phong văn hội, Diêm Xuyên đánh bại 32 nho. Có thể tưởng tượng kế tiếp, hai phe chắc chắn sẽ đấu văn liên tục. Hết thảy, giờ mới bắt đầu. Không biết tên nho tu nào nói ra một câu. Sau một câu này, cơ hồ tất cả mọi người lộ ra một cảm giác nhiệt huyết minh mông. Đúng vậy a bây giờ mới đặt sắc. Một bài thơ văn bá đạo, danh tiếng diêm xuyên lần nửa oanh động toàn thành. Trong thành, vô số tu giả cũng ngửa đầu nhìn về phía đông phương điện. Nơi đó, một viên tân tinh mềm yếu đang chuẩn bị dâng lên. Quý phủ của Mạnh Dung Dung. Cái gì? Làm sao có thể? Mạnh Dung Dung kinh ngạc nói. Mấy nho tu tham gia đỉnh phong văn hội trở lại rối riết ngược đầu nói Là thật Đại tiểu thư Ngươi không thấy được Lúc ấy Một bài văn của Diêm Xuyên Có thể bức phun ra mười mấy người phun máu a. Những tên đại nho kia cũng lợi hại Đáng tiếc không phải là đối thủ của Diêm Xuyên Vương Long đã đạt tới bút lạc kinh phong vũ thơ thành khiếp hủy thần rồi. Dù sao? Dù sao á? Đã sinh Long, sao lại còn sinh xuyên A Một đám nho tu mồm nam miệng mười nói. Trong mắt mạnh dung dung hiện lên vẻ phức tạp, nhưng mà không biết vì sao, nàng lại âm thầm thở dài một hơi. Cự lộc điện. Trên quảng trường ở chỗ này có thể quan sát hết thảy Cự Lộc Thành. Viện chủ Mạnh Tử Thu, tả viện Viện chính Nhạc Nghị, hai người đứng chắp tay, nhìn về phương hướng Dung Điện xa xa. Bút Lạc hiển khí tượng. Tên Diêm Xuyên này đúng là khó lường a. Nhạc Nghị cau mày nói. Năm đó ông già hắn Diêm Đào đem Cự Lộc Thành quấy cho long trời lở đất. Chuyện đã qua trăm năm. Tên nhi tử của hắn cũng không bớt lo à. Mạnh tử thu cười nói. Đâu chỉ là không bớt lo, nhìn bộ dạng như vậy còn có xu thế vượt xa. Nhạc nghị thở dài nói. Tư mã vân thiên, lần này không biết sẽ làm ra phản ứng như thế nào. Mạnh tử thu cười khổ nói. Hắn, nếu là năm đó tất nhiên sẽ phản kích. Nhưng mà đi ra ngoài mấy trăm năm nay ta có chút nhìn không thấu hắn rồi Nhạc nghị lắc lắc đầu nói Vậy thì chờ xem đi Mạnh tử thu thản nhiên nói Trong đông phương điện Mêu mêu, diêm xuyên, mới vừa rồi ngươi cũng thật là lợi hại Chết cười ta, người nọ lúc trước mắng thật vui mừng cư nhiên bị ngươi làm tức hộp máu Miu Miu Hương phấn kêu. Thanh Long cũng là khẽ kiếp động. Thanh Long không có hiểu nhiều về văn thải. Trước kia đối với luyện thư đấu văn. Hắn căn bản khinh thường không quan tâm. Nhưng chính mắt kinh nghiệm mới vừa rồi. Thanh Long cũng cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào. Lúc trước ta đã rất khó chịu với tên Vương Long kia rồi. Lão già này. Già mà không kính. Lại nuôi rất nhiều tiểu thiết. Đông Phương chính phái quỡ trách nói. Không biết là bị di hay là ghen tiệu. Diêm xuyên khẽ mỉm cười cũng không có quan tâm chút nào. Đúng rồi. Ngươi lại đánh mặt bọn họ một lần nữa. Bọn họ nhất định sẽ có phản kích mãnh liệt hơn. Ngươi cần phải coi chừng một chút a Đông Phương chính phái bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc. Vô Phương, Thanh Long tiếp tục tìm đi. Diêm xuyên đối với Thanh Long nói. Vân công tử. Thanh Long cung kính nói. Mêu mêu, ngươi thật sự là vì cần an tĩnh đọc sách nên mới đi ra ngoài đuổi bọn họ a. Mêu mêu nhất thời kinh ngạc nói. Nếu không thì ngươi cho rằng như thế nào. Diêm xuyên cười nói Mèo mèo ta còn tưởng rằng ngươi muốn đợi đến cuối cùng Mới ra đánh mặt bọn họ Nên mới chờ lâu như vậy Miu Miêu mờ mịt nói Ông trời của ta Đông Phương chính phái cũng mờ mịt nói Cự lộc thành bên trong một đại điện Giờ phút này đang ngồi 60 người Đám người Vương Long Trần Bình cũng ở trong 60 người này Trong đại điện đặt một khối cái bảng không lồ Mua danh chuột tiếng Chói mắt vô cùng 32 tên đại nho chịu nhục ở tại dung điện Giờ phút này một đám vẫn sắc mặt tái nhật Cực kỳ cung kính nhìn về phía 28 bạch y nam tử khác Chư vị sư huyên Trần Bình trên mặt khó coi nói Là ta xem thường Diêm Xuyên, chư vị sư huynh trách phạt ta đi. Vương Long đứng lên nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr Quận 3 chương 19 dịch phong đến nơi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr Quận 3 chương 20 lai lịch của Bạch Đế Thiên. Ồ, có chút giống với cái hình này. Không đúng cũng có chút bất đồng, không quá giống A Đông Phương chính phái hơi ngoài ý muốn, nhìn nhìn bức hình kia ở trên bàn. Đây là một bộ. Diêm Xuyên khẳng định nói. Một bộ. Đông Phương chính phái thoáng chút trở nên đâm chiêu. Thanh Long làm phiền ngư chạy thêm một chuyến rồi. Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Công tử nói chỗ nào cần dùng, có chuyện gì, xin cứ việc phân phó. Thanh Long cười nói. Hiếp sâu một cái xem một chút ngọc bội trong tay trịnh trọng nói. Đem ngọc bội này, đưa đến chỗ ở của hổ tục, đưa vào tay Bạch Đế Thiên. Bạch Đế Thiên. Thanh Long kinh ngạc nói. Trong khoảng thời gian này, Diêm Xuyên điều tra tư liệu về Bạch Đế Thiên. Thanh Long cũng biết đại khái. Bạch Đế Thiên này, Tám ngàn năm trước cũng là một đại nhân vật. Chiếp tung của hổ tột trong thiên hạ. Ngọc bội. Không sai. Ngươi đem ngọc bội này đưa cho hắn. Không cần phải nói quá nhiều. Chỉ thay ta nói một câu là được. Như vậy là có thể trở lại rồi. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Công tử xin nói Thanh Long trịnh trọng nhận lấy ngọc bội Mặc dù không hiểu được dụng ý của Diêm Xuyên Nhưng hắn cũng biết sự tình trọng đại Ngươi hãy nói cùng hắn ta Diêm Xuyên Ở Đông Phương Điện cự lộc thành đợi hắn đại giá Diêm Xuyên trịnh trọng nói Dạ Thanh Long gật đầu Nhanh chóng ra điện rời đi meo mèo, mèo. Trong mắt miêu miêu tràn đầy vẻ không giải thích được. Trong mắt Đông Phương Chính Phái cũng là vô tận tò mò. Bạch Đế Thiên, thật đúng là Bạch Đế Thiên kia sao? Đông Phương Chính Phái kinh ngạc nói. Không sai được. Diêm Xuyên khẳng định nói. Vậy ngươi tìm hắn làm gì? Đông Phương Chính Phái không hiểu nói. Kết giao bằng hưởng sao? Diêm xuyên cười nói. “A Trong mắt Đông Phương chính phái tràn đầy vẻ không tin. Thanh Long rời đi không lâu, ngoài Đông Phương điện nhất thời truyền đến từng đợt nổ vang. Lại có người đến. Đông Phương chính phái hiếu kỳ nói. Những ngày qua, Diêm xuyên vẫn buồn bực trong điện, cũng ôm miêu miêu đi ra đại điện. Bên ngoài phù đảo, hư không khẽ rung động một trận. Hiện nhiên là trận pháp đã chặn người ở phía ngoài lại. Đông phương chính phái vung tay lên, nhất thời trận pháp rút lui, ba cái nho sinh bay vào quảng trường. Một tên cầm đầu, hai người khác khiên một khối tấm bản. Là các ngươi, sao còn dám tới? Đông phương chính phái nhất thời kêu lên. Nho sinh cầm đầu cười khổ không thôi, gật gật đầu nói. Chư vị, vẫn là ta, chư vị đại nho để ta tới đưa thiệp mời cho Diêm Xuyên. Vừa nói, hai người phía sau nhanh chóng mang tấm bản không lồ kia Di tới. Vẫn là tấm bản mua danh chuột tiếng lúc trước, tấm bản phía sau cũng một lần nữa được viết hai chữ thiệp mời. Bọn đại nho này lại nổi bệnh tâm thần nữa sao, còn giữ tấm bản này, không sợ mất mặt A. Đông phương chính phái kinh ngạc nói. Diêm xuyên cũng là khẽ mỉm cười. Đỉnh phong văn hội còn chưa kết thúc chư vị đại nho trở về lần nữa, mời Diêm xuyên dời bước đến dung điện. Ba cái nho sinh cung kính nói. Nói xong, ba cái nho sinh lưu lại thiệp mời quay đầu bay đi. Dung điện. Diêm xuyên, đông phương chính phái kinh Miu Miu cùng nhau nhìn về phía dung điện cách đó không xa Trên đài cao trong dung điện Ban đầu có 32 đại nho Hiện tại biến thành 60 Một đám đứng chắp tay Nhìn về phương hướng diêm xuyên Mà dưới đài cao lại hội tụ gần vạn nho tu Bọn đại nho này uống lộn thuốc sao Đám nho tu cũng tản đi rồi, bọn họ lại gọi trở về. Đông Phương chính phái kinh ngạc nói. “Meo mèo! Miu Miu cũng lộ ra vẻ tò mò. Nơi xa, vạn nho cùng nhau nhìn về phía diêm xuyên. 60 đại nho đứng đầu, một đại nho khuôn mặt chữ quốc. Lưu tử lộ dẫn đám đại nho nhìn về phía diêm xuyên. Kẻ hèn lưu tử lộ. Đoạn thời gian trước, đỉnh phong văn hội, Diêm công tử đại phóng dị sắc, đám người tại hạ bất tài, có văn hay hơn nghìn, xin phiền Diêm công tử cùng chung đánh giá. Lưu tử lộ khẽ thi lễ nói, Lưu tử lộ thái độ rất khiêm cung, nhưng cho dù ai đều có thể nhìn ra được đây là tới khiêu khiếu Gần vạn nho tu cũng là mới nhận được tin tức không lâu. 60 đại nho đưa tới thiếp mời. Để cho mọi người trở dung điện. Tiếp tục đỉnh phong văn hội. Trong thiệp mời viết không nhiều lắm, nhưng làm cho gần vạn nho tu nhất thời sôi trào. Ai còn nhìn không ra. Đây là đám người Vương Long Trần Bình bị bại, nên kéo viện binh tới A Mặc dù có chút coi thường cách làm của đám đại nho Nhưng mà Loại so đấu này chính là thứ mà mọi nho tu đều mong đợi a. Không nói hai lời Gần vạn nho tu nhất thời bỏ lại hết thảy mọi việc trước mắt Nhanh chóng chạy tới dung điện Thậm chí Có ít người còn kéo tới một hai tên bằng hưởng Cùng tiến lên dung điện Xem hai đại văn phái chuẩn bị đối công Loại văn phái đấu nhau này có hấp dẫn trí mạng đối với đám nho tu Lần này không ai dễ cật Diêm Xuyên nếu có chẳng qua là mong đợi mà thôi 60 đại nho A cho dù Diêm Xuyên bị bại cũng không mất mặt Tự mình đấu quần nho Gần vạn nho tu mong đợi nhìn về phía Diêm Xuyên xa xa Hy vọng Diêm Xuyên có thể tới đây. Mèo mèo. Bọn này đúng là đám không sợ chết mà. Diêm Xuyên. Chúng ta đi giết chết bọn họ. Lại còn dám phát mặt tới. Miêu miêu nhất thời hưng phấn nói. Diêm Xuyên, bọn họ nhất định là có chuẩn bị mà đến. Đông Phương chính phái cao mày nói. Diêm Xuyên nhìn Phương xa một hồi. Mắt lộ ra một tia tươi cười quá dị Văng hay hơn nghìn Ta liền ở chỗ này xem đi Diêm xuyên thẳng nhiên nói Diêm xuyên không có đi qua Nhìn giống như nếu đi qua đó sẽ mất thân phận Gần vạn nho tu không có một người bất mãn Người có năng lực tự nhiên có ngạo khí của mình Nơi xa chân mày lưu tử lộ cao lại Nhẹ nhàng phất tay một cái. Nhất thời, một khối bi đá mới xuất hiện. Một tên đại nho cực kỳ cẩn thận lấy ra một cái hộp. Bên trong có một cái quyển trục. Tên đại nho khi đem quyển trục cuốn ở trên tấm bi đá. Nhẹ nhàng thả xuống mở ra. Bước họa vừa mở ra, nhất thời một cổ tinh khí đập vào mặt. Rầm rầm. Giống như là vô số tiếng sóng nước truyền đến cuốn sách vừa mở ra, nhất thời, Lam quang ngất trời. Trên không trung, đột nhiên xuất hiện một mảnh hư ảnh khổng lồ từng đập sương mù màu Lam đêm hư ảnh bao phủ ở bên trong. Oanh oanh! Từng phiến sóng lớn bao lấy hư ảnh vào trong. Một phiến Lam vụ lớn chừng 200 trượng. Bên trong... Hiện ra biển rộng mênh môn. Biển rộng cuồn cuộn. Gầm thét không dứt. Xuân sao? Bút lạc hiện khí tượng. Không chỉ như vậy mà thôi, đây là cẩm tú văn chương. Trong văn dấu cẩm tú, đây là một mảnh biển rộng. Một thiên văn chương, bao hàm biển rộng bao la. Bốn phía truyền đến từng đợt tiếng than sợ hãi. Cẩm tú văn chương. Cảm giác rộng lớn bao la, khí thế trải rộng, nhất thời va chạm cùng với bài thơ đối diện của Diêm Xuyên. Mặc dù sát khí tuyệt thế mảnh tướng rất lớn, nhưng khí thế của biển rộng vàng bạc càng thêm đồ sộ. Hơn nữa, khu vực lam vụ so với khu vực sương trắng phải lớn gấp đôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 3 chương 21 Cẩm Tú Văn chương. Cờ. Ừ, đại trùng kích nhất thời đêm bài thơ kia của Diêm Xuyên dần dần áp chế. Một thiên Cẩm Tú Văn hay. Nhất thời dẫn tới vô số nho tu lộ ra vẻ sùng bái cuồng nhiệt. 60 đại nho sờ sờ tròm râu trong mắt một đám đều hiện lên từng đợt đắc ý. Đặc biệt là đám người Vương Long. Trần Bình. Út khí mấy ngày trước rốt cục có thể thư hoãn Câu thơ của Diêm Xuyên Rốt cục bị áp chế rồi Thật tốt quá Hơn nữa, một nhóm mình còn có vài thiên cẩm tú văn hay như vậy Coi thử tên Diêm Xuyên này làm thế nào Chúng đại nho đắc ý hết sức Không tự chủ nhìn Diêm Xuyên trên đông phương điện phía xa một cái Lúc vừa nhìn đến Diêm Xuyên Sát mặt không khỏi cứng đờ Nơi xa Diêm xuyên căn bản không có nhìn về phía cạnh mình Mà là đang vui sướng đối với hai người mà bọn họ không quen biết Này cẩm tú văn hay Vẫn còn không thể sánh được hai người không biết từ đâu xuất hiện sắc mặt một đám đại nho khẽ trầm xuống Quảng trường Đông Phương Điện Bạc Long, Dịch Phong chạy tới Công tử, Bạch Long hương phấn kêu lên, bái kiến ngô vương. Dịch Phong cung kính thi lễ nói, ha ha, không cần đa lễ. Diêm Xuyên ngay lập tức tiến lên đo lấy Dịch Phong trên mặt lộ ra một nụ cười tươi rói. Dịch Phong đến trong lòng Diêm Xuyên rất thoải mái. Diêm Xuyên cùng Dịch Phong ở ngoài đông phương điện ôn chuyện. Nhất thời để cho trên mặt 60 đại nho tràn đầy hắc tuyến Đây cũng là trần trùn miệt thì không nhìn tới A, 60 đại nho bọn ta cũng không vào được mắt ngươi sao Trần Bình đại nho đang muốn trợn mắt chuẩn bị thét gào Lưu tử lộ đại nho đã vuông tay lên Ngăn cản Trần Bình vọng động Nhìn phương xa lưu tử lộ khẽ một tia lo lắng Lần nữa vuông tay lên Một đại nho gật đầu Lại một khối bi lớn xuất hiện Lại một quyển trục được nhẹ nhàng treo lên Vạn nho không giải thích được nhìn về phía diêm xuyên nơi xa Sau đó là hưng phấn nhìn về phía quyển trục thứ hai Quyển trục từ từ mở ra Một cổ sóng nhiệt đập vào mặt Hoàng quan ngất trời mà lên Nhất thời đại lượng xương mù màu vàng từ trong quyển trục lao ra Trong đám sương vàng. Cũng hiện ra một cảnh tượng khác. Sa mạc cuồn cuộn. mênh mông vô bờ. Mặt trời nóng vô cùng. Mặc dù đang ở cự lộc thành. Nhưng nhìn vào mấy chữ này. Tất cả mọi người có loại cảm giác tiến vào đại sa mạc. Đây không phải là bức tranh. Là chữ. Một bài từ. Lấy từ viết ra một cảnh sa mạc rộng lớn. Nhất thời dẫn tới một đám nho tu thang thở liên tục. Sa mạc bên mông vô bờ. So với biển rộng một bên còn khổng lồ hơn nhiều. Mặc dù chỉ có đường kính 200 trượng. Nhưng mặt trời trên sa mạc này. Giống như là muốn đem nước biển bốt bên cạnh hơi đi. Uông um uông. Um. Khí thế của sa mạc. Lần nữa áp về hư ảnh mảnh tướng mặt đối diện Lạnh cùng nóng áp bát Làm cho tuyệt thế mảnh tướng thu nhỏ khoảng một nửa rồi Ở trên văn thế Đã hoàn toàn áp chế bài thơ kia của Diêm Xuyên Lưu tử lộ lộ ra một nụ cười thoải mãn Một đám đại nho cũng là hài lòng chí cực Lần nữa nhìn về phía Diêm Xuyên ở xa xa Nơi xa Diêm xuyên cùng dịch phong ôn chuyện cũng sắp kết thúc rồi. Diêm xuyên, chỗ này của ta còn có ba bức chữ có thể phê bình một chút hay không? Lưu tử lộ hài lòng quát to. Lưu tử lộ vừa quát lên tất cả mọi người đều nhìn về Diêm xuyên. Diêm xuyên cùng dịch phong cũng chậm rãi xoay người lại. Nhất thời thấy rõ thánh cảnh ở ngoài dung điện. meo meo Diêm Xuyên, vài thơ kia của ngươi bị đè xuống rồi. Miu Miu nhất thời kêu lên. Thơ của ta. Bọn họ còn không xứng dùng thơ của ta. Diêm Xuyên thẳng nhiên nói. “Meo mèo. Miu Miu tò mò nhìn về phía Diêm Xuyên. Diêm Xuyên, đây cũng là cẩm tú văn hay ác, làm sao bây giờ? Bọn họ nhưng mà chuẩn bị đến năm bức chữa A Đông Phương chính phái lo lắng nói Rộng lớn mạnh mẽ các đến thế gian Thơ hay Cự lộc thành quả nhiên danh bất hư truyền Hai thủ từ này thật lợi hại Dịch phong tán tháng nói Diêm xuyên ảm đạm cười Bất quá Thơ của Vương cũng khí phách vô cùng Đám đại nho này rõ ràng tìm đến vương gây phiền toái Vương có thể có thi từ mới Dịch phong trong mắt hiện lên vẻ mong đợi nói Một bên, đông phương chính phái nhất thời kêu lên Nào có dễ dàng như vậy Bút lạc hiện khí tượng Khí tượng chưa chắc tùy tâm sợ dụt Phải dùng cẩm Tú văn hay khống chế mới được Cẩm Tú văn hay Đây chính là phải cần cơ duyên ác Mêu mêu Đám bại hoại này Miêu miêu nhất thời cả giận nói Hơn nữa Mỗi một thiên cẩm tú văn hay Chỉ cần xuất thế Tức danh động thiên hạ Vì vậy Căn bản không cách nào sao chép được văn hay của đời trước Diêm xuyên Lần này ngươi thảm rồi Đông Phương Chính Phái lo lắng nói, Ha ha, loại văn chương này ta có rất nhiều. Diêm Xuyên thản nhiên nói, “A không thể nào. Đông Phương Chính Phái kinh ngạc nói, Các ngươi chờ ở nơi này, dịch phong theo ta vào điện. Diêm Xuyên cười nói, Được rồi. Đông Phương Chính Phái mặc dù không tin, nhưng vẫn ngợt đầu. Bạch Long ôm tấm bảng mưu danh chuột tiếng Cùng Đông Phương chính phái đứng chung một chỗ Đưa mắt nhìn Diêm Xuyên Dịch phong Miu Miu đi trở về Đông Phương điện Cọt kẹp Đại môn ầm ầm đóng kính lại Đối diện Phương Long cao chân mày lại Tên Diêm Xuyên này sợ Hắn muốn chạy trốn rồi Trần Bình nhất thời cười đứng lên ha ha, hà, lại làm con rùa đen rút đầu rồi Cho dù là tranh chữ bình thường của lão sư Cũng không phải trẻ con tiểu nhi như hắn có thể so sánh Một tên đại nho khác khinh thường nói Lưu tử lộ cũng chỉ lắc lắc đầu nói Không, Đông Phương chính phái cùng người kia Vẫn còn ôm tấm bản đứng ở bên ngoài Diêm xuyên vào Đông Phương Điện có lẽ là đi viết chữ rồi. Viết chữ? Lúc này, hắn có thể viết ra bao nhiêu? Trần Bình khinh thường nói. Kiên nhẫn chờ một lát. Lưu tử lộ thẳng nhiên nói. Ừ, một đám đại nho gật đầu. Giờ phút này, vạn nho cũng tò mò không thôi. Rất nhiều người cho là Diêm xuyên đã sợ. Nhưng mà, 60 đại nho vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nhất thời để cho một đám nho tu bình ổn sao động. Trong đông phương điện, meo meo, lại thêm một quyển, miêu miêu hưng phấn kêu. Đảo mắt trên ghế một bên đã đặt 100 quyển trục dịch phong mang theo một ti kiếp động đem từng cái quyển trục buộc lại. Vương, đây... Là ta hoa mắt sao? Dịch Phong vui vẻ nói. Ta nói rồi, đây không phải là văn chương của ta. Nhưng mà đều thuộc về ta. Diêm xuyên lắc lắc đầu nói. Mêu mêu, không phải là ngươi viết, vậy thì ai viết? Mêu mêu không hiểu nói. Diêm xuyên lắc đầu không có giải thiết. Cái này giải thiết tương đối phiền toái kiếp trước vì đại đế mỗi một văn trạng nguyên trong lịch đại khoa cử cũng phải viết ra một thiên thiên cẩm tú văn hay trạng nguyên đây chính là đứng đầu mỗi một giới a kiếp trước quốc gia của Diêm Xuyên, so với Cự Lộc thư viện còn lớn hơn kẻ có đại tài chỗ nào cũng có một thiên thiên cẩm tú văn hay Ở trong lúc khoa cử, không ngừng đưa tới trước bàn Diêm Xuyên. Diêm Xuyên chỉ có lấy đi 100 thiên trong đó mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 3 chương 22 ba lần đưa tấm bản. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 3 chương 23 làm đại bia. Bờ Ảch đế thiên vẫn một mực không quan tâm hơn Thu A, vì sao khi nhìn thấy khối ngọc bội này lại để ý như vậy? Bạch đế thiên nhẹ nhàng sờ sờ ngọc bội trong mắt hiện lên một tia tư niệm, một tia nghi ngờ, một tia kinh ngạc. Thò tay cũng lấy ra một khối ngọc bội từ trong lòng ngực. Thấy khối ngọc bội này tả vô chung nhất thời đoán được đại khái tự nhiên không dám lại chen miệng. Chất liệu của hai khối ngọc bội không khác nhau lắm, Bạch Đế Thiên đem hai khối ngọc bội tựa vào nhau. Hô! Kính kẻ. Ghép lại được. Bạch Đế Thiên trong mắt âm tình bất định, sau đó Bạch Đế Thiên lạnh lùng nhìn về phía Thanh Long. Đây là đồ phỏng chế. Bạch Đế Thiên trầm giọng nói. Đúng vậy, là công tử mới vừa điêu khắc mà thành. Thanh Long gật đầu. Mới vừa điêu khắc mà thành. Diêm xuyên làm thế nào mà biết khối ngọc bội này? Bạch đế thiên trầm giọng nói. Tại hạ không biết nhưng công tử để cho ta mang cho ngươi một câu. Thanh Long hiếp sâu một cái nói. Nói. Ta Diêm xuyên ở Đông Phương Điện Cự Lộc Thành xin đợi đại giá. Thanh Long không sót một chữ mà thuật lại. Cự Lộc Thành Đông Phương Điện Bạch Đế Thiên trong mắt một trận âm tình biến ảo Tiền bối, đồ này đã đưa đến rồi ta cũng phải đi trở về cáo từ. Thanh Long thẳng thắn nói Vừa nói xong, Thanh Long bước từng bước đi ra Đại Điện Tả vô chu há mồm muốn nói, nhưng lời mới đến khó miệng thì lại nuốt xuống Bạch Đế Thiên hoàn toàn đắm chìm ở trong hai khối ngọc bội Nhìn ngọc bội trong mắt hiện lên từng đợt chú sóc. ha ha, hà, thật tốt quá, chúng ta lại có thể chạy thoát từ trong tay đám bại hoại kia. Đế thiên, dùng cái ngọc bội này làm chứng chúng ta vĩnh viễn, bất ly bất khí. Có được hay không? Không cần ta mới không cần phát bảo kia, cái gì tiên khiếp thần khí cũng không sánh bằng ngọc bội của ta đây. Đế thiên ta không biết, hu hu, tại sao lúc này mới phát hiện ta làm sao lại mang thai rồi. Làm sao bây giờ? Đế thiên không cần, không có ngươi ta thành tiên có ý nghĩa gì. Từng màn kiếp trước xẹp qua trong đầu. Nhìn ngọc bội. Bạch đế thiên nhất thời có chút ngây dại. Thậm chí, hai mắt đã khẽ ương ướt. Một bên tả vô chú vốn là tò mò muốn hỏi thăm Nhưng thấy một màn như vậy Nhất thời muốn nói cái gì cũng nuốt xuống rồi Xoay người Lặng lẽ rời đi đại điện Thanh Long rời đi chỗ ở của hổ tột Hướng về cựu lộc thành mà nhanh chóng bay đi Mà xa xa cách chỗ ở hổ tột trong một ngọn núi Vương Chu kẻ đã đấu đàn cùng mạnh dung dung trước đó không lâu, mang theo mười đại yêu, cao mày nhìn. Hắn tìm đến Bạch Đế Thiên làm gì? Vương Chu cao mày suy tư. Vương đại nhân, làm sao bây giờ? Một tên đại yêu cao mày nói. Nhiệm vụ mà chủ thượng nhắn nhủ chúng ta nhất định phải hoàn thành, nhất định phải thu phục toàn bộ hỗ tục Bạch Đế Thiên. Vương Chu cao mày suy tư. Đại nhân, chuẩn bị làm như thế nào? Văn không được vậy thì võ, đem Bạch Đế Thiên cầm nã, hổ tộc nhất định có thể thu phục." Vương Chu trầm giọng nói. "Vậy chúng ta liền động thủ ngay bây giờ?" Một tên đại yêu nghi ngờ hỏi. Vương Chu lắc lắc đầu nói, "Chờ một chút." Nơi này dù sao cũng là chỗ ở của hổ tột Vạn nhất để bạch đế thiên chạy thoát Liền thất bại trong gan tất rồi Chờ một chút Dạ Cự lộc thành dung điện Dịch phong một mình đối chiến với 60 đại nho Mặc dù tu vi dịch phong phi thường yếu Yếu đến mức tùy tiện một người trong đám đại nho này xuất thủ Cũng có thể trong nháy mắt miêu sát Dịch Phong. Nhưng Dịch Phong không có khiếp sợ chút nào. Thậm chí có chút ngang ngược bớt người. Dịch Phong khẽ mỉm cười nói. Tại hạ Dịch Phong, lần này, vì Ngô Vương lần thứ ba tặng bảng hy vọng chư vị không cần từ chối nữa. Vừa nói, Bạch Long đem tấm bảng mua danh chuột tiếng, một lần nữa đưa lên. Lần thứ ba tặng bản. Tùm sao? Phía dưới, gần vạn nho tu nhất thời ồn lên tỏ vẻ Tên dịch phong này cùng tên diêm xuyên kia thật giống nhau à? Thật cuồng vọng mà. Dĩ nhiên cuồng vọng là một chuyện, chuyện này biểu hiện ra lập trường lại là một chuyện khác. Lần thứ ba. Lần thứ ba rồi. Đưa một lần. Hình tượng một đám đại nho sẽ giảm mạnh một lần. Liên tục hai lần Lưu tử lộ còn dám đem tấm bản đưa trở về Nếu lần này mà để dịch phong thành công Danh tiếng của 60 vị đại nho kia liền hoàn toàn không còn gì Ồ Đám người trần bình trừng mắt Chúng đại nho rối rước trợn mắt lên Làm kẻ đứng đầu Lưu tử lộ cũng chỉ ảm đạm cười Ngăn cản chúng đại nho Lần thứ ba tặng bản ha ha tấm bản này, nhưng mà chúng ta không chịu nổi, hãy để cho Diêm Xuyên giữ đi. Lưu tử lộ thản nhiên nói. Ha ha, không chịu nổi. Chắc chắn được, hôm nay ta tới, mục đích chủ yếu chính là vì chư vị mà tặng biển. Dịch Phong cười nói. Dịch Phong nói rất khách khí, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Hôm nay tới chính là tặng biển. Hôm nay tới chính là đánh mặt các ngươi. Một đám đại nho sắc mặt trầm xuống. Dịch Phong cũng không tiếp tục dây dư trên đề tài này. Để cho Bạch Long đem tấm bản đặt ở một bên. Quay người nhìn về phía hai bức chữ hiển lộ biển rộng. Sa mạc. Chữ tốt đáng tiếc. Dịch Phong thản nhiên nói. Đáng tiếc cái gì? Trần Bình Đại Nho quát lạnh nói. Đáng tiếc ta xem nhiều rồi ánh mắt cũng cao hơn không phải chư vị còn có ba bức chữ sao? Cùng nhau lấy ra để cho mọi người tham quan hoặc tập một chút đi. Diệp Phong cười nói. Xem nhiều rồi. Ánh mắt cũng cao hơn. Chê cười ngươi nhìn được bao nhiêu? Trần Bình Đại Nho cực kỳ giận dữ nói Không tin Ha ha Vừa lúc Mới vừa Ngô Vương viết một chút Tạp Thiên tặng ta Nếu mà chư vị có hướng thú Có thể xem một chút Dịch Phong cười nói Tạp Thiên Chỉ có Tạp Thiên Một đám Đại Nho nhất thời bị sự cuồng vọng của Dịch Phong làm cho tức giận Muốn dùng tạp thiên cùng so với cẩm tú hay văn của mình Thậm chí một vài vị đại nho tức quá mà cười Dịch phong cũng không gấp gáp Từ trong một đống quyển trục mà Bạch Long đang cầm rút ra một quyển Chư vị Đại bi có hạn Không biết ai có thể giúp ta chuẩn bị nhiều đại bi hơn một chút không Mọi người cùng nhau thưởng thức thơ từ của Ngô Vương Dịch Phong cười cười nhìn quần nho nói. Bạch Long há mồm. Chuẩn bị nói mình có thể làm ra một vài tấm bia đá. Nhưng bị một cái ánh mắt của Dịch Phong ngăn lại. Dịch Phong muốn phạn nho tu ở đây tham dự vào. Như vậy bọn họ mới có một loại đại nhập cảm. Mặc dù chỉ có nhập vào một chút xíu. Nhưng cũng đã đầy đủ rồi. Tiếp theo. Bất kể mình và 60 đại nho nói gì, Cán cân nội tâm của bọn họ cũng sẽ không tự chủ được mà nghiêng về phía mình. Nếu như mình bại, bọn họ sẽ đồng tình cùng chung mối thù. Nếu mình thắng, bọn họ sẽ cố tình giúp tăng lên. Ta tới, ta tới. Nhất thời. Có bảy tám nho tu đứng dậy. Nắm lên tảng đá lớn nơi xa. Người dùng pháp thuật kẻ thì dùng đao chém. Đảo mắt. 10 đại bi liền được tạo thành. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.s.y.r Quận 3 chương 24 quan địa họa trùng thiên cảm. Hờ! A-ha! Đa tại chư vị rồi. Dịch phong khách khí nói. Đợi chút nữa còn muốn phiền tóe chư vị. Làm thêm mấy khối nữa quyển trục ở chỗ ta cũng không ít Dịch Phong cười nói Nếu chữ tốt thật bọn ta nhất định ra sức Một đám nho tu nhất thời nhận lời nói Dịch Phong gật đầu Cầm lấy một cái quyển trục ở trong vạn nho chú ý Nhẹ nhàng treo lên Mở ra Oanh Trong sát na bức họa được mở ra Giống như có một tiếng vang thật lớn lao ra từ trong bức họa. Vạn nho kinh hải nhưng mà trong lòng lại kiếp động. Mà 60 đại nho trên mặt biến đổi, một loại cảm giác không ổn nhất thời quanh quẩn trong lòng. Uồn uồn. Bức họa mở ra. Tiên nổ vang nổi lên bốn phía. Ở bên trong bức họa. Lao ra hồng vụ khổng lồ cao 300 trượng. Trong hồng vụ có một hư ảnh. Một ngọn núi lửa khổng lồ. Núi lửa phun trào. Phóng lên trời cao. Hỏa vũ minh mông từ trên trời rán xuống. Thiên địa hỏa hồng đồ sộ. Nhất thời lây nhiễm tất cả mọi người trong lòng đều căng thẳng. Thật bao la hồn vĩ. Có tình không tự kìm hãm được nói. Còn chưa nhìn chữ tình chỉ có khí thế mới triển khai này đã làm cho vô số nho tu có chút sôi trào. Cẩm Tú hay văn, đây là trời, so với biển rộng, sa mạc đối diện đồ sổ hơn nhiều. Hai cái cảnh sắc cũng là cảnh tĩnh. Biển rộng hơi có chút động mà thôi. Nhưng ngọn núi lửa này có thể hoàn toàn nổ lớn. Là một loại cảnh động a. Một thiên quan địa hỏa trùng thiên cảm, nhất thời lây nhiễm tất cả nho tu, vô số người sôi trào. Tài của Trạng Nguyên Sao có thể tầm thường? Văn của Trạng Nguyên, lại càng mênh mông không giúp. Vạn nho sùng bái, mà 60 đại nho, giờ phút này trên mặt đã cứng đờ. Bởi vì chỉ cần một bức chữ này, đã đem hai bức chữ của mình đè ép xuống rồi. Không thể nào. Trần Bình ấp uống không thể tin. Dịch Phong lại quay lưng đối với chúng đại nho nói. Ta Dịch Phong chưa bao giờ nói dối. Chư vị. Chỗ này của ta còn có 99 thiên. Đợi chờ mọi người dám định và thưởng thức. Không phải là các ngươi còn có 3 thiên sao. Đều lấy ra đi chứ. Còn có 99 thiên. Không thể nào cẩm tú hay văn há lại dễ viết như vậy. Trần Bình nhất thời cả kinh kêu lên. Chỉ qua một lúc Diêm Xuyên có thể viết ra nhiều như vậy sao? Lại một đại nho kêu lên. Không có khả năng. Có một thiên này. Khẳng định đã là cực hạn của Diêm Xuyên. Ta không tin. Ở trong một chồng bức họa kia của ngươi. Còn có loại cẩm tú hay văn này. Vương Long quát khẽ nói. Treo chữ cung thỉnh vạn nho dám định và thưởng thức. Lưu tử lộ quát khẽ nói. Dạ. Ba cái đại nho ướm tiếng nói. Hai phe đối chọi gay gắt. Cẩm tú hay văn cùng ném ra. Gần vạn nho tu nhất thời siết chặt quả đấm. Kiếp động không thôi. Dịch phong tự nhiên sẽ không để cho đám đại nho dành thời cơ trước Mà là quay người nhìn về phía gần vạn nho tu Lần nữa cổ động Chư vị Dịch phong kêu lên Gần vạn nho tu nhất thời nhìn về phía dịch phong Tại hạ tu vi yếu ớt Còn có 99 thiên tạp thiên mà ngô vương tặng cho Cần chư vị hỗ trợ treo lên Có người nào nguyện ý không? Dịch Phong cười nói. Ta tới, ta tới. Ta tới. Ta tới giúp người. Đối diện. Trên mặt lưu tử lộ nhất thời khó coi. Mình còn có tam thiên cẩm tú hay văn. Còn không có treo lên. Dường như lại bị bại một phán. Đa tạ. Dịch Phong gật đầu. Đại lượng nho tu rối rít tiếng lên, giúp dịch phong treo sát. Dịch phong cũng không khách khiếp, mặc cho một đám nho tu phân ra mấy bức họa diêm xuyên mới vừa viết. Úm ùm Nối đá không ngừng bị cắt, từng cục bia đá được dựng lên, bức họa chậm rãi được treo lên. Oanh! Bên phía đám đại nho, lại một thiên cẩm tú văn hay xuất hiện. Một mảnh đồng tuyết mịt mờ tràn đầy bão tuyết. Nhìn bát ngát đồ sổ vô cùng. Băng hàng chi khí trực tiếp bước ra. Không nhiễm một hạt bụi, làm lòng người trong sáng. Đám người trần bình còn chưa kịp cao hứng, đối diện lại mở ra một cuộn tranh. Úm um ụm. Um. mơ thanh như vạn mã bôn đằng. Hàng khí trực bức mà đến giống như trước. Bức họa mở ra Sương trắng ngút trời Cũng là vô tận bão tuyết như bên kia Nhưng mà bên phía dịch phong này Lại là một đợt tuyết lở Bão tuyết cuồng cuồng mà đến Khí thế rất lớn So với phía đối diện mạnh không biết bao nhiêu lần Tốt Đồ sổ Cảnh tuyết lở như vạn mã bôn đằng A Liên tiếp tiếng hét khen tặng Chỉ từ cảm quan khí thế tuyết lỡ đã áp qua cánh đồng tuyết. Không có khả năng làm sao còn có một thiên. Đây nhất định là trước kia. Trần Bình cả kinh kêu lên. Không, ngươi nhìn tuyết lỡ, núi lửa, hai thiên này, nét mực chưa khô a Vương Long lộ ra một nụ cười khổ. Nét mực chưa khô. Nhất thời rất nhiều người cũng quăng quăng mắt hướng về nhìn trong mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Thật, nét mực còn chưa khô hoàn toàn đây này, thật sự là mới vừa viết. Nhất thời có tên nho tu cả kinh kêu lên. Mới vừa rồi diêm xuyên vào Đông Phương Điện, chỉ một lúc như vậy. Liền viết được hai thiên cẩm tú văn hay. Hai thiên. Hơn nữa còn là hai loại quang cảnh cực kỳ xung đột, gần vạn nho tu. Mặc dù văn thải không sánh bằng chúng đại nho, nhưng ở cự lộc thành nhiều năm, phần nhãn lực này vẫn phải có.